Vào online miễn phí trên kênh YouTube nghe kể chuyện ma đêm khuya và websiteuyện ma vui lòng không ré khi chưa có sự đồng ý mà lời tiếp theo của Lý Bá Nguyên Lê giúp hạ thượng thêm một cái nhân tình nữa nghe nói ông rủ Trần Muốn mở cửa hàng đồ cổ, trên mặt đường chợ đồ cổ, không biết có phải thật hay không? Trần mãn quán, mở mắt nhìn Hạ Thược. Ờ, quả là có việc này, có người bạn bỏ vốn tôi chỉ là góp sức lực, chính là làm công cho người ta mà thôi. Có điều chuyện cụ thể thì chưa bàn bạc được. Lời này của ông cũng là thật. Việc này Hạ Thược nói, muốn chờ buổi đấu giá kết thúc, mới bàn bạc. Mà cô có phải đến trường Chuyện về cửa hàng không thể đích thân thu xếp Để cuối cùng có lẽ vẫn là ông mỗi ngày Ở đó trong cửa hàng Liêu Cảnh Tuyền cười nói Coi như đưa ra lời hứa hẹn um, Đây là chuyện tốt mà Từ từ sẽ đến Lấy kinh nghiệm của Lão Trần Rất nhanh có thể đông sơn tái khởi Có khó khăn gì thì có thể tìm đến chính quyền để giải quyết Mà Hạ Thược ở bên nghe những điều này không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Trước kia nghe nói, vị lưu phó thị trường này là một người thực làm phái. Cô còn tưởng rằng sẽ là một người của phái cứng rắn. Không ngờ là nên có lực tương tác cũng vẫn có. Cũng khó trách có thể tạo lập nhiều công lao như vậy. Bên này, bốn người trò chuyện vui vẻ với nhau. Một màn này rơi vào mắt Ngô Ngọc Hòa đứng cách đó không xa. Đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn, hắn khi nào quen biết với lý chủ tịch như vậy? Cô gái bên cạnh che miệng kinh hô Anh nói dương trợ lý kia là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Gia Huy. Trợ lý của chủ tịch sao có thể đi cùng con nhóc kia? Cô ta là người nơi nào vậy? Ánh mắt ngô ngọc hòa nhìn năm năm có chút lờ mờ. Hắn làm sao mà biết chứ? Chẳng nhẽ cô học sinh kia, Thực sự không phải là bạn gái Mà trần mãn quán mang tới Cô gái kia cấu hắn Không phải anh nói Có chút giao tình với lưu phó thị trưởng ơ Muốn thử dịp buổi đầu giá hôm nay Nhưng hắn tiến cử với lấy chủ tịch Anh mau, mau đi qua đó đi Ngô Ngọc Hòa bị cấu đau xót Nhè răng nhếch miệng Lại động phải vết thương trên miệng Liền phiền chán bỏ tay cô già Chỉ vào khóe miệng bị sưng thật to của mình Rồi mắng lên Anh muốn đi lắm chứ Nhưng cái vẻ mặt chày xước này, anh có thể tới đó nữa à? Mẹ nó chưa? Ra cửa không xem hoàng lịch Xùi thế không biết Vừa rồi sao lại có thể vấp ngã vậy chứ? Trần hắn bình thường vẫn tốt Sao vừa rồi đột nhiên lạnh cứng lại? Việc này thực đúng là quái dị Ngô Ngọc Hòa có lời khó nói Một bụng tức giận Thì thoảng lại còn phải nhận mấy lời quan tâm thân thiết Nhưng kỳ thực chỉ là treo gẹo của bạn làm ăn Trong lòng miễn bàn có bao tức giận Buổi đấu giá sắp bắt đầu Những nhân vật nổi tiếng đi vào đại sảnh bán đấu giá Dựa theo số của mình mà ngồi xuống Chỗ ngồi của Lý Ba Nguyên Tất nhiên là ở giữa có tầm nhìn rất tốt Mà Lưu Cảnh Tuyền cùng Dương Khải Cùng ngồi bên trái Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán ngồi bên phải Lần đấu giá này, tuy được tỉnh xem trọng nhiều, nhưng dù sao không phải là hội nghị đầu tư, cũng không hề có cách nói chuyện hách dịch, giọng nhà quan. Người chủ trì lên đài nói vài câu, chuyên gia bán đấu giá, lấy lên sân khấu. Buổi đấu giá cứ như vậy mà bắt đầu. Món đồ đấu giá đầu tiên chính là chiếc bồn xứ Thủy Tiên, quân giao thời Bắc Tống đó, giá khởi đầu 20 vạn. Lý Bá Nguyên là người thứ nhất ra giá, giá 50 vạn Hạ Thược nhìn về phía ông Thấy hai mắt ông quả nhìn sáng quắc Xem ra là thực thích đồ sứ này Một bộ nhất định phải mua được Buổi đấu giá hôm nay Đem vật này đặt được vị trí thứ nhất Cũng chính là muốn cho Lý Bá Nguyên Chọn được đầu tiên Xem ra là muốn làm ông vui đây mà Nhưng cho lòng Hạ Thược Tất nhiên là không hy vọng Ông mua phải món đồ đấu giá này. Trong đại sảnh, mọi người thấy Lý Bá Nguyên ra giá, giống như muốn hầm nóng bầu không khí. Cũng liền có người ra giá, lập tức lên tới 150 vạn. 160 vạn, 180 vạn. Lý Ba Nguyên lại tiến, 200 vạn. Hạ Thược khẽ nhớ mày, nghe thấy có người ra giá, 220 vạn. Lý Bá Nguyên tiếp tục muốn ra giá Hạ thường lúc này mở miệng Bác Lý à Vật này ngài vẫn là bỏ qua đi Nói uyển chuyển Ý tứ rõ ràng Cô đây đang khuyên Lý Bá Nguyên Bỏ không mua Lưu Cảnh Tuyền Trần mãn quán Cùng Dương Khải sừng sốt Lưu Cảnh Tuyền hơi hơi nhíu mày Cô bé sao không hiểu quy củ vậy Chiếc bồn xứ quân dao này Chính là tỉnh chuẩn bị cho Lý Bá Nguyên Đối với yêu thích của ông ấy Trên tỉnh bỏ ra không ít công phu Trần Mãn Quán Cũng hiểu việc này sâu sắc Không khỏi thay Hạ Thược chạy mồ hôi Cô cũng đừng trước mặt Lưu phó thị trường để lại ấn tượng xấu Như vậy mới có lợi Với sự phát triển sau này của cô Ở Đông Thị Giờ Khải cũng nhíu mày Anh ta cũng thấy Hạ Thược không phải là người không biết đúng mực Tuy rằng cô tuổi không lớn Nhưng anh ta kỳ quái Là vì sao mình có cảm giác này Ba người trong lòng đều có suy nghĩ Lời Bá nguyên lại ngoài dự tính Thật là không ra giá nữa Mà hỏi tiếp Cháu gái Có gì chỉ bảo sao Chỉ bảo ư Lưu cảnh tuyền sửng sốt Lời này nói quá khách khí Rồi của cô nhóc là người thế nào Hà thực mỉm cười À, ba lý à, vật này được lấy từ trong đất ra Người thường mang theo bên người Dễ dàng bị bệnh tật cuốn thân Ngài vừa bệnh nặng mới khỏi Liền càng không thích hợp mua về Suy nghĩ có có lưu cảnh tuyển ở đây Hạ thược nói lời này thực mờ mịt Không đem thuyết âm sát Vận thế nói ra Dù sao trong nước cũng vẫn không chấp nhận nhiều Cô đây là bận tâm tới hình tượng của mình Trước mặt lãnh đạo thành phố Cẩn thận không rơi vào ấn tượng là thần côn mất Nhưng Lưu Cảnh Tuyền sống hơn 40 tuổi Há có thể không nghe ra hàm nghĩa trong lời này Lời này không khỏi cảm thấy quái dị Nhìn phía hạ thược Cô bé thoạt nhìn chỉ 15-16 tuổi đi Sao nói mấy câu giống như thần côn Đây là lời mà một học sinh đã tiếp nhận Những giáo dục khoa học hiện đại nên có à Trần mãn quán, kinh hãi sửng sốt Tuy rằng ông vẫn không biết Hạ thược dựa vào cái gì cái luận vật này được lấy từ trong đất Nhưng bản lãnh của cô Ông được kiểm chứng Cô nói sẽ bị bệnh tật quấn thân Vậy thì nhất định không có sai Trách không được Khi ở quầy triển lãm cô lại cau mày Thì ra là vì vậy à Dương Khải sửng sốt Anh không phải người địa phương Hồng Kông Ngay từ đầu cũng không tin những điều này. Nhưng đến sau khi đến Hồng Kông làm việc, nhìn thấy từng nhân vật nổi tiếng trong chính giới thương cho tới người dân bình thường. Tất cả vô cùng tin phục vào huyền học dịch lý. Sau đó lại được chứng kiến sự lợi hại của thầy Phong Thủy nơi đó. Người khác không nói vì đại sư Phong Thủy đứng thứ nhất tại Hồng Kông kia là một nhân vật vô cùng lợi hại. Quả thật có thực học. Cho nên anh chậm rãi đối với những điều này thay đổi cách nghĩ. Chỉ là như thế nào cũng không ngờ, cô gái có khí chất thanh nhã nhu hòa này lại cũng là huyền học nhân sĩ. Lê Bà Nguyên bừng tỉnh nói. Cháu nói vật này có âm sát á? Liều cảnh tuyển nghe xong suốt nữa sạc nước miếng. Sao mà ông ấy cũng tin điều này? Nhưng lập tức hắn liền nghĩ thông. Người Hồng Kông quả thực có vẻ tin phục những điều này. Hồ hồ Lý Bá Nguyên tuổi 60 là người của thế hệ trước. Cho dù ở trong nước, hiện nay cũng có không ít những người còn tin điều này. Có điều, cô bé này mới bao nhiêu tuổi, vậy mà Lý Bá Nguyên lại tin lời cô ấy. Nhưng Liêu Cảnh Tuyền nào biết đâu rằng Lý Bá Nguyên không chỉ tin mà đến mức tin phục. Khi ông vừa hỏi lời này, Hạ Thược chỉ mỉm cười, không gật cũng không lắc đầu. Và Lý Bá Nguyên thực là không ra giá nữa. Điều này... điều này làm cho ấn tượng của Lưu Cảnh Tuyền đối với Hạ Thược có chút không tốt lắm. Có điều hắn không nói gì tại đây. Dù sao quan hệ giữa Lý Bá Nguyên cùng Hạ Thược... Thoạt nhìn không tầm thường. Hắn không có khả năng ngốc đến mức dăn dạy cô trước mặt Lý Lão. Chậu sứ quân giao này, mặc dù do thành phố đặc biệt chuẩn bị, nhưng cuộc đấu giá hôm nay cũng không phải chỉ có vật này là đồ sứ. Chỉ cần Lý Bá Nguyên một được vài món về mà vui vẻ để cho đài truyền hình đưa tin vẻ vang một chút, không để cho lãnh đạo thành phố nghĩ là mình tiếp đón không chu đáo. Vậy là được rồi. Mà lúc này đây giá được nâng lên 350 vạn Mà người ra giá chính là Ngô Ngọc Hòa Ngô Ngọc Hòa lúc này vô cùng dối rắm Tất cả mọi người tham gia đấu giá hôm nay Đều là cố ý đem chiếc chậu xứ này để cho Lý bá nguyên Giá giá cũng chỉ là vì muốn hâm nóng bầu không khí Ai mà ngờ được đột nhiên ông ấy lại không ra giá nữa chứ Ngô Ngọc Hòa cảm giác như chán đầy mồ hôi Hắn vội vàng nhìn chỗ ngồi của Lý Bá Nguyên, nghĩ rằng chẳng lẽ do mình ra giá quá cao. Cho nên Lý Chủ tịch không thích à? Không phải chứ. Lấy tài lực của tập đoàn Gia Huy Hồng Kông, đừng nói 350 vạn, cho dù là 350 triệu cũng không để vào mắt. Dốt cuộc, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Ngay khi Ngô Ngọc Hòa đã nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra, Thì nghe thấy phía trên đồng một tiếng, chuyên gia bán giá đã gõ búa. Thành Giao Tất cả mọi người lướt mắt nhìn, Ngô Ngọc Hòa trở thành tiêu điểm của hội trường bán đấu giá. Vậy mặt hắn khóc không ra nước mắt. Hạ Thược nở đủ người có thâm ý. Vậy mà hắn lại mua được, cái này thì thực đúng là làm gì xấu xa, cũng đều có báo ứng. Lúc này đây, vật phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên là một chiếc bình gố men xanh có hai tai thời Đại Tống. Lưu Cảnh Tuyền không khỏi nhìn phía Hạ Thược, chỉ hy vọng rằng lúc này cô không cần phải làm con thiêu thân nữa. Mà Hạ Thược lúc này, quả thực không nói gì. Lê Bá Nguyên tất nhiên cũng am hiểu ít đạo lý của quan trường. Cùng trên thương trường, tiếp đó liền tiếp ra giá. giá. Mua được vật phẩm này Khâu khí bồi đấu giá Lần nữa được đẩy lên cao trào Liều cảnh tuyền Cuối cùng thả lỏng một chút Mà lúc này ánh mắt Hạ thượng chăm chú Bởi vì vật phẩm tiếp theo chính là vật mà cô đã nhờ Lý Bá Nguyên Đưa vào giúp Chiếc ấm từ xa kia Ấm tử xa Là một vật sư tầm rất đặc thù Bởi vì ngoài tính nghệ thuật của nó Nó còn thêm tác dụng thực tế Nhưng ấm tử xa mà chỉ có tác dụng thực tế mà không có tính nghệ thuật cũng không hề có giá trị giám thưởng. nó như vậy, khi giám thưởng ấm tử xa vẫn phải dựa trên bốn phương diện. Công, hình, bùn, khoản, một tác phẩm được tạo hình và có giá trị đều được thể hiện tại bốn điểm này. Hạ thược nhờ Lý Bá Nguyên đưa trực ấm tử xa này vào đấu giá chính là của danh gia Đại Bân Thời nhà thanh sở chế, màu sắc của đất tử xa, hình dạng và cấu tạo, kỹ xảo, ngay cả chữ khắc lên cũng dày công tội luyện. Đây là nhân vật không thể không kể đến trong lịch sử của ấm tử xa. Nhưng là bởi vì ông luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với bản thân, tác phẩm mà không được như ý và lớn đều bị hủy. Cho nên ấm của ông, truyền lưu hậu thế vô cùng ít ỏi hiếm thấy. Chuyển lại đời sau, chỉ có 10 vật phẩm. Trước ấm từ xa mà Hạ thượng đưa vào đấu giá là do danh gia chế tác lúc ban đầu. Ở công, hình này, so với lúc về già, ông chế tác có vẻ là hơi hiếm khuyết. nó trắng ra, tính nghệ thuật hơi kém một chút. Nhưng đây là do danh gia sở chế mà cũng đã trải qua hàng thập kỷ, cho nên có thể được xem là một vật phẩm đáng giá sưu tầm. Giá đưa ra ban đầu chỉ có 3 vạn. Hạ thược ngồi thử bình tĩnh. Theo cô thấy, có thể nâng đến trăm vạn cũng đã là không tệ. Cô cũng không quá cầu cao. Hôm nay đem 3 vật phẩm ra. Tổng cộng tiến đấu giá đủ tài chính để mở tiệm được rồi. 20 vạn. Ngay lúc đầu ra giá, là đột nhiên có người hô to một tiếng. Hạ thược sửng sốt. Quay đầu nhìn theo tiếng nói phát ra kia Người ra giá chỉ là Ngô Ngọc Hòa. Hắn quay đầu nhìn phía Lý Bá Nguyên, kéo nhẹ khóe miệng bị sưng thật lớn, cười đến khó coi mà lấy lòng. Hạ thược mí mắt hơi giật giật, vì sao hắn lại nhìn phía Lý Bá Nguyên? Hắn biết chiếc ấm tử xa này là do Lý Bá Nguyên đưa vào đấu giá ư. Hạ thược quay đầu, Thấy ông ấy quay đầu hướng phía Ngô Ngọc Hòa, mỉm cười gật đầu. Phó thị trưởng lưu cảnh tuyền, ngồi bên cạnh lộ nụ cười vừa lòng. Hạ thược cụp mắt xuống, trong lòng khẽ động, liền nghĩ thông suốt những mối liên hệ trong đó. Khóe miệng không khỏi dơ lên, nụ cười đầy thâm mỹ. Xem ra đấu giá hôm nay sẽ vượt qua cả dự đoán ban đầu của cô. Chuyện rất đơn giản. Lúc trước khi Hạ Thược đem vật phẩm nhờ Lý Bá Nguyên bởi muốn đưa vật phẩm này vào buổi đấu giá mà thủ tục có chút phức tạp. Mà cô năm nay mới chỉ 15 tuổi. Vào năm 1997, một đứa trẻ còn chưa tròn 16 tuổi là không thể làm chứng minh thư. Hạ Thược nghĩ nếu lấy danh nghĩa của mình để đưa vật phẩm vào buổi đấu giá thì thủ tục có chút phiền toái. Cho nên đơn giản là nhờ Lý Bá Nguyên lấy danh nghĩa của ông để đưa vào. Nói chung là cũng bởi vì ba vật phẩm này do Lý Bá Nguyên đưa ra bán đấu giá chính quyền Đông Thị hẳn là muốn đưa cho ông một chút nhân tình. Bởi vậy nên việc trong buổi đấu giá hôm nay có ba vật phẩm là của Tập đoàn Gia Huy Hồng Kông đưa ra liền lấy đủ lại con đường mà tản ra ngoài. Mà nay Những nhân vật nổi tiếng tới tham gia buổi đấu giá ngày hôm nay Không thiếu người, nghĩ dùng cách này để kéo gần mối quan hệ với Lý Bá Nguyên Cho nên, khi chiếc ấm tử xa này của Hạ Thược vừa xuất hiện Trong hội trường bán đấu giá, lập tức xuất hiện tình huống tranh đoạt Đảo mắt cạnh tranh giá vừa qua trăm vạn Mà vẫn còn 5-6 người tiếp tục tranh nhau ra giá 150 vạn, 180 vạn, 185 vạn. Ngô Ngọc Hòa thì cán răng, 200 vạn. Lúc này, Trần Mãn quán cũng đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao mà giá có thể tăng đến vượt quá mặt bằng ở chợ đồ cổ như vậy. Không khỏi mỉm cười nhìn phía hạ thực. Tất nhiên là ông biết Số tiền bán đâu giá hôm nay Sẽ dùng để mở cửa hàng Chỉ là không biết nếu Ngô Ngọc Hòa Biết chủ nhân trị ấm từ xa này Không phải là lấy Bá Nguyên Mà hắn lại cố tình lên giá như vậy Đến cuối cùng Lại dẫn mình bước chân vào ngành này Không biết là vẻ mặt hắn Có biểu cảm gì đây Đương nhiên Lúc này Ngô Ngọc Hòa Sẽ không biết mình đang làm chuyện gì Hắn chính là liều chết bám theo Sau khi giá được lân lên tới tận 300 vạn vốn dĩ cuộc diễn 6 người cạnh tranh biến thành 4 người Sau khi vượt qua 400 vạn chỉ còn 2 người Một người trong đó tất nhiên là Ngô Ngọc Hòa Nhưng tên còn lại cũng là tổng giám đốc Của một xí nghiệp than đá ở Thanh Thị Hai người tranh nhau đến mặt tai đỏ hồng Tuy không đứng lên cãi nhau Nhưng chỉ cần dựa vào sức lực Nghiến răng nghiến lợi kia Đủ để thấy gai gắt 438 vạn. 450 vạn. 460 vạn. 480 vạn. Ông tổng giám đốc công ty than kia hung hăng trừng mắt ngô ngào hòa. Sở dĩ ông ta có phân cao thấp tới tận lúc này, chẳng qua là vì muốn có chút giao tình với Lý Bá Nguyên. Nhưng ông ta không phải là nhà sưu tầm, theo như ông ta thấy Chỉ là một chiếc ấm muỗng trà mà tốn đến 4-500 vạn Đây không thể nghi ngờ là thực phá sản Tốn tiền nhiều như vậy Còn không biết đến cuối cùng có chiếm được tí lợi ích nào hay không Nghĩ đến đây, ông ta bỏ cuộc giữa chừng 500 vạn Ông ta cắn răng hô một lần cuối cùng Đây là cực hạn của ông ta rồi Ngô Ngọc Hòa mà vẫn theo tiếp Ông ta thôi không theo nữa Dù sao, đến giờ phút này, mình cũng coi như đã lộ mặt trước mặt Lý Bá Nguyên, nói đến cũng không thua lỗ. Ngô Ngọc Hòa lại không hề nghĩ như vậy, vừa rồi hắn đấu giá được chiếc trậu quân đồ sứ kia. Đến bây giờ, trong lòng vô cùng lo lắng, không biết làm vậy có khiến Lý Lão không vui hay không. Chỉ hy vọng dùng giá cao mua được chiếc ấm từ xa, cũng coi như là biến thành lấy lòng. Trên thực tế, lòng của hắn sao không phải là đang gì máu chứ? Hắn là thương nhân trong giới đổ cổ. Đối với một vật chỉ có giá thị trường khoảng 100 vạn thôi mà hắn cũng đã giá giá gấp 5 lần. Không có khả năng hắn không đau lòng tiền của mình. Chẳng qua, may mà 500 vạn đối với bản thân hắn mà nói còn chưa tính là cái gì. Vì thế, liền cắn răng tiếp tục theo. 510 vạn Giá giá xong Hắn nhìn phía ông tổng giám đốc kia Trong lòng mặc niệm Đừng có theo nữa Lần này thì Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Ngô Ngọc Hòa Mai tổng kia thở dài Nhắm mắt lại Chuyên gia bán đấu giá Lê gõ búa 510 vạn thành rào Ngô Ngọc Hòa trên chán Chảy đầy mồ hôi Nhưng cười vô cùng tư thái Quay mặt lại Cũng bất chấp khóe miệng bị đau Lê tục cười làm lành Gật đầu lấy lòng với Lý Bá Nguyên Trần mãn quán Thiếu chút nữa thì phì cười Lý Bá Nguyên thì cười ha ha Nhìn phía Hạ Thược Hạ Thược Sau khi nghĩ thông chuyện liên hệ trong giá cả Cũng liền bình tĩnh Dù sao trải qua việc trọng sinh Năng lực của thiên nhãn Cùng với 5 năm tu tâm dưỡng tính Tâm cảnh cô sẽ không vì chút sự việc như vậy Mà mừng rỡ quá Hai người thấy cô bình tĩnh vậy Cũng không hề thấy ngạc nhiên, ngay cả chính Lý Bá Nguyên cùng Trần Mãn Quán cũng chưa phát hiện. Hiện ở trong mắt bọn họ đã hoàn toàn không hề đối xử với Hạ Thược như một đứa trẻ. Dường như ở trong mắt bọn họ, trên cơ bản cô như là bạn cùng lứa tuổi với bọn họ vậy. Ba vật phẩm đấu giá của cô cũng không có đặt cùng một lượt mà được xáo trộn. Nhưng trong tay mỗi người đều có danh sách về vật đấu giá hôm nay. Mặt trên đó có tin tức kỹ càng tỉ mỉ. Hiển nhiên mọi người sớm biết vật nào là do Lý Bá Nguyên đưa vào. Cho nên vừa xuất hiện, nhất định sẽ là cuộc cạnh tranh náo nhiệt. Lọ thuốc hít tráng men, có đó hoa sen bán nở kia. Cuối cùng đấu giá được 230 vạn. Chiếc bình ngọc thời nhà Thanh Càn Long... Cuối cùng đạt 380 vạn thành giao Mùa dĩ hạ thực tính toán Ba vật phẩm này mà đấu giá Bán được khoảng 500 vạn Cũng không tệ Đương nhiên phải giới tình huống không để lại Nhưng không ngờ Lại vượt xa khỏi dự đoán của cô như vậy Lại đấu giá được gần 1.000 vạn Buổi đấu giá đầu tiên tại Đông Thị Liên tục có vài món đấu giá Đến sau cùng được đẩy lên giá cao Thành quả vô cùng tốt Đài truyền hình, báo chí tất nhiên nhiệt liệt đưa tin một fan. Lý Bá Nguyên cũng giành được vài vật yêu thích, có thể nói là khắp nơi vui mừng, kết thúc tốt đẹp. Sau khi bồi đấu giá kết thúc, người mua được ba vật phẩm sưu tầm kia tất nhiên là đến chỗ Lý Bá Nguyên bắt tay trò chuyện. Nhân cơ hội lộ diện mặt mũi, hơn nữa đều là đợi làm thủ tục trả tiền nhận đồ. Ngô Ngọc Hòa rất để ý tới thân phận Hạ Thược, không dám trực tiếp hỏi. Nhưng cũng là nói với cô hai câu, biến thành một màn nói lời xin lỗi. Chờ tan cuộc, những người này đi rồi, Lý Ba Nguyên mới cười với Hạ Thược. À ha ha tiểu thược à, điện lần trước với thêm lần này nữa, cháu xem khi nào bác chuyển cho cháu được. Lời này, Phó Thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền nghe, mà sửng sốt. Hạ thược cười, tuy Lý Bá Nguyên đã sớm đưa chi phiếu cho cô, nhưng cô chưa đến ngân hàng giải quyết được, chính là chờ buổi đấu giá hôm nay chấm dứt cùng là một lần luôn. Vì thế nói rằng, Dạ, chọn ngày không bằng gặp ngày, lên hôm nay đi bác. Bác Trần à, bác đi ngân hàng cùng cháu mở sổ tiết kiệm đi. Lý Bán Nguyên cười nói, Ờ, được rồi, dù sao hội đấu giá đã xong, nếu không, ông lão như bác sẽ cùng đi với cháu một chuyến. Bên cạnh, Lưu Cảnh Tuyền nghe không rõ. Lão Lý, đây là... Lý Bá Nguyên không giấu giếm. À, nếu như Lưu Phó Thị Trường đã hỏi, tôi không giấu giếm làm gì. Kỳ thật ba món đồ của kia không phải là của ông lão tôi, mà là cô cháu gái này nhờ tôi đưa vào buổi đấu giá. Cái gì? Hạ tiểu thư? Lưu Cảnh Tuyền kinh hãi sừng sốt, không khỏi nhìn phía hạ thược thấy cô một dáng vẻ mỉm cười bình tĩnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Cô gái này rốt cuộc là người nào? Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, có ý tới ngân hàng mở tài khoản chuyển khoản, nhưng vì sao lại muốn mở tài khoản? Mặc dù ba món đồ cổ là của cô bé, nhưng chẳng lẽ không phải nên đưa cho bố mẹ cô à? Chẳng lẽ muốn chuyển vào sổ tiết kiệm của cô? Đầu năm này, Cho dù có gia đình giàu có, cũng không có nhà nào làm sổ tiết kiệm cho một đứa nhỏ mới 15-16 tuổi, với khoản tiền lớn trăm ngàn. Hơn nữa, hắn vẫn là nghĩ không già, tại đông thị có gia đình nhà họ Hạ giàu có hay không. Hạ thừa cười nói, Ba <cười> Lý à, lúc này cũng đến trưa rồi, chắc bác cũng mệt, chút việc nhỏ ấy không cần bác phải nhọc lòng ạ, thân thể bác vẫn nên nghỉ ngơi cho nhiều. Nếu bác còn lo lắng, thì để dương trợ lý đi giúp cháu một chuyến là được ạ. Lê Bá Nguyên nghe xong đành gật đầu. Kỳ thật, một giờ sau, ông còn có việc. Hiện tại quay về khách sạn, chỉ là nghỉ ngơi được một chút thôi. Giữa trưa còn phải ăn bữa cơm với quan chức trong thành phố. Mọi chuyện cứ như vậy được quyết định. Dương Khải, Trần Mãn Quán cùng Hạ thực đi ngân hàng chuyển khoản. Còn lại Lưu Cảnh Tuyền vẫn khiếp sợ cùng nghi hoặc, đi Lý Thư Lý Bá Nguyên, già đại sảnh. Công việc chuyển khoản vô cùng thuận lợi. Vốn dĩ dựa theo quy định của ngân hàng, hạ thực muốn mở tài khoản thì cần phải có hộ khẩu, mà cha mẹ có phải đi cùng thì mới được giải quyết. Nhưng quy củ là quy củ, có khi nhân viên ngân hàng chỉ cần thấy giấy chứng nhận đầy đủ là được hết, mới mặc kệ anh có người đi cùng hay không. Nhưng cũng khó tránh khỏi gặp phải vấn đề, cho nên Hạ Thược bảo cả Trần Mãn Quán đi cùng. Tính nếu có cái chẳng may thì để ông giả mạo là chú bác của mình. Không ngờ, khi còn ở trên xe Dương Khải đã gọi cuộc điện thoại, ba người vừa xuống xe, quản lý ngân hàng tự mình ra cửa đón bọn họ. Sau một hồi chào hỏi dẫn ba người tới phòng khách quý trong ngân hàng, Vị quản lý này họ Tống, tên là Khưu Mậu, khoảng 40 mấy tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, không giận mà uy, nhưng khi cười, rộ lên cũng không mất vẻ hiền lành. Khi ông ta nghe về tình huống của Hạ Thược, lúc này cười tỏ vẻ không thành vấn đề, bảo nhân viên đi lấy hai mẫu giấy kê khai, sau đó để cho Hạ Thược ngồi điền. Có quan hệ, chuyện cũng dễ làm, đạo lý này trong 7 năm tại trước Khiến Hạ Thược thấu hiểu hoàn toàn Cô cũng không nói cái gì Dù sao Dương Khải thân là trợ lý của Lý Bá Nguyên Khẳng định còn rất nhiều việc khác Cũng không phải là cả ngày không có việc gì Mà cùng mình đi mở tài khoản Để chuyển khoản việc nhỏ thế này Trực tiếp gọi điện thoại tìm quản lý của ngân hàng Có thể tiết kiệm thời gian để không nói Còn bớt đi không ít phiền toái Mà cô cũng hy vọng Mọi chuyện thuận lợi xong xuôi Không hy vọng chọc phải phiền toái gì. Hạ Thược điền đầy đủ thông tin trên hai bản khai, đem 100 vạn tiền xem quẻ lúc trước điền vào. Với số tiền này, cô tính ngày sau dùng để mở một quỹ từ thiện, dùng để làm chút việc thiện. Mặt khác, một tài khoản khác là số tiền đoạt được từ buổi đấu giá hôm nay, tổng cộng 1.120 vạn. Khi biết được Hạ Thược muốn chuyển khoản Tống quản lý cùng nhân viên Vừa vào trong phòng khách quý Giúp Hạ Thược công việc nghiệp vụ Đều giật mình Thông tin về gia đình cô Điền rõ ràng tại tờ khai kia Cô bé này chỉ là xuất thân Từ gia đình bình thường Cha là chủ nhiệm tại một nhà máy Mẹ cũng là công nhân Một gia đình bình thường Với mức lương bình thường Chỉ là thủ tục về mở tài khoản Lại có thể làm phiền trợ lý của chủ tịch tập đoàn Gia Huy đi cùng mình. Đã là một chuyện rất quái. Thế thì khoản tiền lớn này của cô từ đâu ra chứ? Khẩu khí trong phòng khách quý tràn ngập khiếp sợ. Dưa khải quay đầu nhìn phía hạ thượng Liền thấy cô ngồi trên sofa, mắt cụp xuống uống trà. dáng vẻ vô cùng thanh thản an nhàn. Khói môi không khỏi lộ ra nụ cười ẩn hiện. Đối với người tự nhận có tu dưỡng nghề nghiệp tốt như anh khi trong thời gian làm việc rất ít khi xen lẫn tình cảm cá nhân rất là hiếm thấy. Trở đến khi phát hiện sự khác thường của mình ngay cả bản thân Dương Khải cũng vô cùng sửng sốt. Lúc này tống quản lý đưa mắt ra hiệu với nhân viên kia sau đó cũng liền mượn cớ đi ra ngoài. Khi hắn quay trở về hai tấm chi phiếu bình thường ban đầu của Hạ thượng đã thay đổi vẻ ngoài thành tấm thẻ màu bạc. Mặt Mà trên được khảm những viên kim cương nhỏ theo hình vẽ. Ở giữa có một chữ VIP màu sám bạc. Đây là... Hạ Thược đương nhiên biết đây là thẻ VIP khách quý của ngân hàng. Nhưng loại thẻ này vào năm 1997, ngân hàng ở Đông Thị đã có giờ ư. Có lẽ Hạ Tiểu Thư không biết đây là phục vụ mới của ngân hàng chúng tôi. À, ngân hàng chúng tôi có quy định Khi một khách hàng mở tài khoản Có khoản tiền nhất định Sẽ được sử dụng tư cách là khách quý của ngân hàng Sau này khi ngài tới đây Tiến hành giải quyết công việc Sẽ được hưởng 6 ưu đãi Cố vấn về quản lý tài sản Giải quyết tận tình Khách quý sân bay Phục vụ gôn đặc biệt Mặt khác vào những ngày lễ hàng năm Ngân hàng chúng tôi thường tổ chức những chương trình ưu đãi Với khách hàng quen Đến lúc đó ngài đều có thể tham dự Tống quản lý tự mình đưa thẻ tới Cũng tự mình giải thích Mà kệ bối cảnh gia đình cô bé như thế nào Chỉ bằng mối quan hệ không tầm thường của cô Với tập đoàn Gia Huy Cùng số tiền chuyển khoản này Tấm thẻ khách quý này nhất định là phải làm cho cô rồi Nói không chừng sau này Sẽ trở thành một khách hàng quan trọng Tống quản lý lúc này cũng không biết Tính toán này của hắn quả thực là đúng Hạ thược nhìn tấm thẻ khách quý trong tay chỉ hơi nhíu nhíu mày lên cười nhận lấy. Thầy cô bình tĩnh như vậy tống khưu mậu không khỏi càng thêm cảm thấy Cô bé quả là khiến người ta nhìn không thấu. Nói như vậy không phải nên biểu hiện một chút vui sướng hay là kinh ngạc gì đó sao? Hắn nào đâu biết rằng trong lòng Hạ thược quả thực có chút kinh ngạc. Dù sao hiện tại Cô cũng mới biết được, vào kiếp trước khi cô còn đang đến trường cố gắng học tập vì thành tích. Tại Đông Thị, một thành phố vừa bắt đầu phát triển, đã có một đám người bắt đầu hưởng thụ loại lễ ngộ này. Điều này không khỏi khiến cô, đối với thành phố mình đang sống, có cái nhìn hoàn toàn mới. Đôi khi anh cho là không có gì, kỳ thật chẳng qua anh chưa tới được trình độ như vậy thôi. Mà đời người gặp gỡ đều khác nhau, đôi khi chỉ là lớn như vậy. Hạ thờ cười cười, kinh ngạc đi qua lại là cảm khái. Nội tâm cô vẫn còn có chút dao động. Có điều nếu muốn nhắc lên sóng lớn là không có khả năng. Dù sao so với những chuyện cô trải qua, quả thực là không đáng nhắc tới. Cất tấm thẻ đi, ra khỏi ngân hàng, những con số buôn bán náo nhiệt bên ngoài. Hạ Thược cười Cả đời này, quỹ đạo nhân sinh của cô thay đổi Có điều như vậy chưa đủ Nếu Đã được làm lại một lần Cô dùng toàn bộ khả năng của mình làm tốt nhất Tuyệt sẽ không lại đối với kiếp này Có bất kỳ tiếc nuối Dương Khải phải về khách sạn Chuẩn bị một hội nghị Lại vẫn vô cùng có trách nhiệm Muốn đưa Hạ Thược về Hạ Thược lắc đầu cảm ơn à, Không được, tôi có chút việc Muốn đi giáo trên đường một lát, sẽ không làm phiền Dương Trí Lý nữa. Hôm nay cảm ơn anh." Dương Khải cười, "Hạ tiểu thư không cần khí." So với nụ cười chuyên nghiệp hóa buổi sáng, lúc này nhiều hơn chút ôn hòa. Hạ Thược đối với Dương Khải ấn tượng không tồi, những tướng mạo anh ta sau 30 tuổi, sự nghiệp anh ta có thay đổi lớn, ngày sau chắc chắn anh ta trở thành thương nhân thành công. Có điều, thời điểm có thay đổi ấy Sẽ gặp một chút phiền toái Hôm nay lại được anh ta giúp đỡ Cô không ngại đến lúc đó giúp anh ta Có điều lúc này đây Hạ Thược không nói gì Dù sao cũng là chuyện vài năm sau Đến lúc đó cô còn phải tới Hồng Kông Vậy đến lúc đó rồi nói sau Giờ Khải đi rồi Cũng nhanh tới giữa trưa Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán Hẹn nhau 2 giờ chiều Gặp nhau tại quán trảrà ở trung tâm thành phố rồi sau đó tự mình tới cửa hàng buôn bán mua di động năm 1997 lúc ấy di động chỉ xuất hiện trong nước hình thức không có đặc biệt xinh đẹp giá cũng rất cao thời gian đang ăn cơm tr chưa viên bán hàng mang vẻ ủ rũ hở hững hạ thưởng cũng không sò so đò chọn lấy một chiếc Nokia Nhân viên bán hàng không thèm nâng mắt nhìn, không chút sức lực, báo giá 6888 888 Hạ thược thản nhiên nói Bọc lại đi Ừm, um, được, bọc lại Nhân viên bán hàng lặp lại, lúc này có phản ứng, ngừng đầu kinh ngạc nhìn cô Hạ thược thản nhiên cười, đem thẻ đặt lên bàn .6888 888, giúp tôi quay thẻ đi, cảm ơn Nhìn bên bán hàng ấp úng nhận lấy tấm thẻ Mắt nhìn thẳng Với người khác có lẽ là ít thấy hơn Nhưng các cô luôn đứng ở quầy hàng Cũng thấy nhiều thẻ khách quý của ngân hàng Nghe nói phân ra 3 cấp bậc Thẻ vàng, bạch kim cùng thẻ kim cương Cô đã từng mấy lần Giúp khách quẹt thẻ thanh toán Nhưng thẻ khách quý kim cương Là lần đầu tiên được tiếp đón Mà nó lại ở trên tay cô gái Nhỏ hơn cô đến 2-3 tuổi Nhân viên bán hàng lập tức hết buồn ngủ, thay đổi hoàn toàn thái độ so với vừa rồi, vừa niềm nở làm việc, vừa đánh giá hạ thượng Cũng không hề trách cô lúc trước không nhận ra, hiện nay có thể mua được di động, đều là người có tiền. Mà một cô bé bình thường như cô đến đây, thông thường bên người đều có người giàu có, chỉ tự mình đến làm thực đúng là hiếm thấy. Hạ Thược đối với đánh giá của nhân viên bán hàng kia Coi như không thấy Đối với thái độ ban đầu thì kiêu căng Sau lại cung kính của cô ta Cũng không buồn cười Cũng chẳng vui Chỉ cảm thấy không liên quan tới mình Mấy năm nay cô tu hành tâm tính Cũng có chút hiệu quả Bởi vì một chút việc nhỏ này mà tức giận Thì đúng là rất hủy tu vi của cô Không có đáng Sau khi mọi việc đã xong Hạ Thược mang theo đồ rời đi Chỉ để lại nhân viên bán hàng Kiễng chân nghển cổ Nhìn bóng dáng cô đi xa Giữa trưa tùy tiện ăn cái gì đấy Hạ Thược tới nơi hẹn trước Với Trần Mãn Quán Bác Trần à Bác nghỉ mặt tiền cửa hàng phía đối diện kia Xem thế nào Trong quán trà Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán Ngồi đối diện nhau Trên bàn là bình bích loa xuân Cô gái cụp mắt Nhìn màu sắc nước trà trong suốt Mà sáng người trong chén nhẹ nhàng nhấp mùng ngủ đồ lông này liềnrãn ra cười đây là một con phố nằm phía sau con phố đồ cổ ở Đông Thị có phố này được đông thị xây dựng đầu tư từ 3 năm trước mấy năm nay vô cùng vắng vẻ từ hội đấu giá năm nay kết thúc làn sóng về đồ cổ tăng vọt có phố này bởi vậy cho thành phố đổ cổ có có cả quán trà trang nhã hưu nhànn Mức độ náo nhiệt không hề thua con phố phía sau kia Hạ thược chọn nơi này Chủ yếu là bởi vì Trên đường con phố phía sau Không còn khu đất nào tốt nữa Mà ở giữa con đường này Có cửa hàng không tồi Trần mãn quán không hề cầu ý kiến Giải phố này đúng là không tồi Làm trong ngành như chúng ta Cần chú ý nguồn cung cấp cùng nhân mạch Nơi này cách dãy phố phía sau Cũng rất gần Nên không sao cả Chủ yếu là hiện tại đang nhiều người muốn đầu tư Thêm một thời gian nữa Rất nhanh con phố này sẽ phát triển lên Hiện tại mua cửa hàng đúng là thời cơ tốt đấy Hạ thư gật đầu Theo bác Trần thấy Vấn đề về tài chính để bắt đầu Cần bao nhiêu là thích hợp bảo Trần mãn quán hơi trầm ngâm Ờ thì trong cửa hàng Dù sao cũng cần phải có vài vật phẩm tốt Phương diện này thì ta biết Một cửa hàng khai trương ít ra cũng phải cần 500 đến 1.000 vạn đi. Hạ Thược cười. À, dạ được ạ, chỗ cháu vẫn còn chừng 100 vật phẩm nữa. Lúc nào bác đi xem cùng cháu rồi mang về trong cửa hàng. Trần mãn quán sửng sốt, hờ nửa ngày không nói chuyện, cứ nhìn chầm chằm Hạ Thược. Được cất ở chỗ của sư phụ cháu, hồ khác bác cùng cháu đến xem nhé. Cháu... Chó vẫn còn á Trần mãn quán kinh hãi rồi Cảm thấy trái tim mình như sắp lên cơn đau tim Kiểm... kiếm lậu mà có được sao Hạ tự cười mà không nói Cụp mắt uống trà Xem như ngầm thừa nhận Ngưỡng đầu tới trần mãn quán ôm ngực Cô lại cười. cười Cũng không phải là mỗi vật đều là đứng đầu mà Có vài món ít được quan tâm lắm y được chú ý mà gặp gỡ người sưu tầm Cũng là đáng giá Trong ngành đồ cổ này, Lê xem xem có thể gặp được người thích nó hay không Nếu như gặp phải người thực thích, cho dù ít được quan tâm, cũng có người nguyện đi ra giá Bác biết trước tiên phải mua cửa hàng đã, rồi sau đó bác sẽ lại theo cháu đi xem vật phẩm Được, mọi việc trong cửa hàng phải nhờ bác Trần xử lý giúp cháu Tính cho bác 20% cổ phần công ty Hơn nữa, cháu chưa đến tuổi đăng ký thành lập công ty Nhưng vẫn có thể lấy thân phận cổ đông mua cổ phần Tạm thời công ty lấy danh nghĩa bác Chúng ta cùng ký hợp đồng sang năm bác lại chuyển về cho cháu là được 20% cổ phần công ty đã là rất cao Đối với Trần Mãn Quán hiện nay mà nói Cho dù 1% ông cũng không cự tuyệt Một nhà cửa hàng với 20% cổ phần công ty Nếu như đặt ở trước kia Có lẽ ông còn chướng mắt Nhưng hiện nay ông có linh cảm Thành tựu của cô gái trước mắt đây Tuyệt sẽ không dừng ở lại một cửa hàng đồ cổ thế này. Phải biết rằng năm nay cô chỉ mới 15 tuổi. Nghĩ vậy trần mãn quán hỏi ra nghi vấn của mình. Vì vì sao hạ tiểu thư lại tin tưởng tôi thế? Công ty lấy danh nghĩa của tôi không sợ sang năm tôi không trả lại cho cô sao? Chiếm đoạt những thứ này cho mình. Hạ thược nhìn ông cười uống trà lại nhìn phía bên ngoài. Họ một đằng trả lời một nhẻo. Bác Trần à, bác nhìn con đường này trước mặt đi Xem khí thế thông suốt Dựa theo phong thủy mà nói Nơi này thế tất thịnh vượng Cho nên cháu mới chọn cửa hàng ở nơi này Trần mãn quán ngây ngẩn gợt đầu Hạ thừa quay đầu lại nhìn ông Phong thủy không phải là đã hình thành Thì không thay đổi Ở trong mắt cháu có rất nhiều cách Có thể khiến con đường này trở thành vận tán tài Chẳng qua sư môn có luật Không thể ngông cuồng lấn áp người phàm Nhưng không có nghĩa Có người ăn hiếp trên đầu ta Ta phải cố nén Thế giới này cháu không nghĩ là Có người nguyện ý làm địch với phong thủy sư Bác nói có phải không ạ Trần mãn quán lộ vẻ mặt giật mình Trần hiểu ra mà kinh hãi Hạ thược thu lại nụ cười Nghiêm nghỉ nói Có điều kinh doanh có đạo lý của kinh doanh Ngành nào cũng có quy củ của nó Cháu cũng tận lực không dùng đến những điều này Dù sao cũng là không công bằng đối với người khác Chúng ta hợp tác làm bạn làm ăn Cháu hy vọng chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau Trần mãn quán kinh ngạc nhìn hạ thược Lập tức cười khổ Đúng, tín nhiệm lẫn nhau Vừa rồi cô còn có thể nói Mình còn có 100 vật phẩm khác Đó không phải là loại tín nhiệm mà Nghĩ đến đây Trần mãn quán trở nên nghiêm túc Hạ tiểu thư cô yên tâm, lão Trần tôi đã trải qua thay đổi lên xuống, cũng nhận ra rất nhiều chuyện. Nói thế nào tôi cũng là người có ân sẽ báo đáp, cô cứ yên tâm giao cho tôi. Hạ thử cười gật đầu, việc này cứ như vậy được định đoạt. Buổi chiều hôm ấy, Trần Mãn Quán liền thu mua cửa hàng ở đối diện kia, hồi nữa đem tin tức mình Đông Sơn tái khởi phát tán ra ngoài. Hội đầu giá đông thị với chấm dứt Trên tivi hay trên báo Dầm dụ đưa tin Trong lúc nhất thời Nhắc lên làn sóng sưu tầm đồ cổ Mà Trần Mãn Quán Thừa dịp làn sóng này Tuyên bố mình sắp đông sơn tái khởi Thường là nhấc lên một trận phong ba không nhỏ Tại giới đồ cổ đông thị Rất nhiều người không tin Vụ trộm chạy tới xem Thấy Trần Mãn Quán Thực sự mà mua cửa hàng lớn Bộ bộ vàng vàng trang hoàng cho mặt tiền cửa hàng Mà hôm hội đấu giá đó, tin hắn cùng Chủ tịch Tập đoàn Gia Huy Hồng Kông Lý Bá Nguyên ngồi cùng một chỗ, không biết bị ai tung ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tin tức Trần Mãn Quán thực sự muốn Đông Sơn tái khởi, khiến nhiều người kinh ngạc. Bạn làm ăn trước kia cũng lại bắt đầu xuất hiện, rất nhiều lời chúc mừng là nó bóng nói gió, có phải hắn hợp tác cùng Lý Bá Nguyên ở Hồng Kông hay không? Phải biết rằng, hiện tại vừa lấy được Hồng Kông về. Cơ sốt về sưu tầm đồ cổ ở Hồng Kông có thể nói là cao hơn so với nổi. Nhà giáo bên đó cũng là đều có tiền. Trần mãn quán cũng được coi như là lão tướng trên thương trường. Đối với những người bạn làm ăn lúc trước cũng không hề thể hiện sự chán ghét. Người lại còn vô cùng nhiệt tình đón chào. Tựa như không hề có chuyện khi mình nghèo túng mọi người lại tránh né. Nhưng đối với phương diện có liên quan tới Hồng Kông hắn cũng là đánh thái cực mà bỏ qua. Không người nào có thể tìm được một chút ưu việt Bận rộn rồi, lại rảnh rỗi Trời mãn quán cùng Hạ Thược trở về thập lý thôn Khi vào căn phòng ở hậu viện của đường tôn bá kia Thấy cả một phòng toàn đồ cổ Khiến ông kinh ngạc không nhỏ Đối với một căn phòng toàn là chính phẩm Khiến ông sinh ra một loại tín niệm Gần như sùng bái đối với nhãn lực của Hạ Thược Từ đó đối với cô, xem như tin phục Một tháng sau, cửa hàng đồ cổ Phúc Thủy Tường được khai trương. Hôm ấy, Lê Ba Nguyên tự mình đến cắt băng. Phó thị trường Đông Thị Lưu Cảnh Tuyền cũng ở đó. Bạn bè làm ăn của Trần Mãn Quán cũng phát đạt tới cả đây. Mời một số ngôi sao xa ở thương hội đồ cổ Đông Thị tới, rồi nhà sưu tầm. Mọi người thấy Lê Ba Nguyên tự mình đến đây đối với việc Trần Mãn Quán đông sơ tái khởi cũng không còn nghi ngờ ngược lại mang theo tâm trạng tới giao tiếp. Khi Lý Ba Nguyên cắt bằng lại giúp Hạ thượng thêm một cái nhân tình, ở trước mặt mọi người, cười nói với Trần Mãn Quán, Ông Trần à, chiếc đĩa Nguyên Thanh Hoa của cửa hàng, nên giữ lại cho tôi đấy, và hội đấu giá sang năm, tôi không mua được là không bỏ đâu. Một câu khơi dậy tầng tầng lớp lớp làn sóng, tin tức phúc thủy tường có Nguyên Thanh Hoa, Khơi dậy chấn động giữa đồ cổ đông thị Không thiếu người lúc này Chạy ào ào vào cửa hàng Muốn mở mang tầm mắt Người có tâm Cũng nhớ tới chuyện lúc trước ở chợ đồ cổ Triệu Minh Quân hư hư thực thực Bán lọt một chiếc nguyên thanh hoa Lúc ấy Chính là Trần Mãn Quán Dẫn theo Lý Bá Nguyên đến mới phát hiện Lại không ngờ là sai sót ngẫu nhiên đó Lại bán cho một cô học sinh Hiện tại ngẫm lại Chiếc đĩa thanh hoa kia Ở trên tay Trần Mãn Quán Chắc là ông ta đã dùng cách gì đó Tìm được cô học sinh kia Lừa được từ trên tay người này về Lúc này mới có quan hệ Với Lý Lão Đổi được một cơ hội Đông Sơn tái khởi Có người cố kỵ Có người cảm khái Có người hối hận Có người chua chát Nhưng bất luận là thế nào Trần Mãn Quán đã quay lại Giới đồ cổ Đông Thị Hôm nay khai trương bởi vì Lý Bá Nguyên đã đến Một câu của ông khiến Phúc Thụy Tường một lần nữa trở nên nổi tiếng Sau đó lại dựa vào kinh nghiệm cùng nhân mạch nhiều năm của Trần Mãn Quán Rất nhanh cửa hàng đi vào quỹ đạo Mà ngày khai trương này, chủ nhân thực sự của Phúc Thủy Tường hạ thừa cô nương không tới Bởi vì cô khai giảng Trọng sinh quay về đã hơn 5 năm, hạ thừa quen ngày ngày đến trường Mặc dù ban đầu cô thường xuyên có cảm giác thấu hiểu nỗi lòng của bạn nhỏ cô nàng, nhưng trải qua một thời gian dài, dần dần cô quen với nó. Chỉ là mỗi khi hết ngày nghỉ, khi quay về trường học, luôn luôn không nhìn được, nhớ về thời gian kiếp trước. Trường Trung học trực thuộc trường phổ thông nhất chung tại Đông Thị, là trường tốt nhất trong tỉnh, mà năm nay là năm sơ chung cuối cùng của Hạ Thược sang năm sẽ đối mặt với kỳ thi trung khảo Hạ thược đối với kỳ thi trung khảo ấy Cũng không có áp lực gì Tuy rằng kiếp trước Thành tích học tập của cô cũng thường thường Nhưng đời này Giữa bản năng lực lý giải của người trưởng thành Vì học tập đối với cô mà nói Thực dễ dàng thấu hiểu Cho nên nhiều năm qua Cô vẫn là học sinh khá giỏi Đứng đầu trong thành phố Trong trường học Học sinh có thành tích tốt Luôn bị mọi người chú ý Trường nào cũng không thiếu và nhân vật phong vân. Hạ Thược là một trong số đó, nhưng cô cũng tuyệt đối là một người đặc biệt nhất. Cô không phải là do thành tích học tập của cô tốt, dáng vẻ xinh đẹp hay tổ chức hoạt động gì. Ở trong cuộc thi nào đó đoạt thưởng mà nổi danh. Sở dĩ cô trở thành nhân vật phong vân của trường trung học phụ thuộc nhất chung hoàn toàn là bởi vì cô cực kỳ điệu thấp mình. Đúng chính là điệu thấp Điệu thấp đến mức tận cùng Tuy thành tích của hạ thược Tốt đến mức khiến người ta đố kỵ Lại xin miễn toàn bộ công việc Của ban cán sự trong lớp Lại càng không tham gia hoạt động gì Của nhà trường tổ chức vào ngày nghỉ Vừa tan học cô chạy vội về nhà Vừa đến cuối tuần Cũng không thấy bóng dáng đâu nữa Được nghỉ thì càng không cần phải nói Cho tới bây giờ Không ai có thể tìm được cô Vào những ngày nghỉ Càng không có ai biết cô làm gì ở đâu. Vốn dĩ điệu thấp như vậy là chuyện tốt. Nhưng cô điều thấp đến mức tận cùng, ngược lại thành một loại cao điệu, khiến không ít người nổi lên lòng tò mò. Cho nên khi hạ thược với bước chân vào phòng học, nháy mắt trong lớp trở nên yên tĩnh. Thược tử, ngày nghỉ cậu đi đâu vậy? Tìm khắp nơi không thấy cậu. Bạn cùng bàn kiêm bạn tốt, khương giao, Thấy Hạ thượng chậm gì gì đi tới Liền giáp lại hỏi vậy Khương Giao là một cô bé Khuôn mặt trắng nõn Đền hình của việc khuôn mặt trẻ con Loại hình nữ sinh Nai con đáng yêu Bình thường ở trong lớp Có vẻ ngại ngùng Nói chuyện không dám lớn tiếng Nhưng kỳ thật chỉ có Hạ thượng biết Chỉ là cô ấy không quá giỏi trong việc giao tiếp Khi đối diện với bạn bè Thân mới thể hiện Chỉ là cô nhóc điên danh phù kỳ thực Hạ thược đặt cặp sách lên bàn Nhìn xuống xúc động trợn mắt trắng lên Câu hỏi thăm đầu tiên khi khai giảng của cô ấy Quả thực cô thuộc như cháo Mỗi khi khai giảng cô lại nghe được Về nhà Đây là câu trả lời đầu tiên Mỗi lần khai giảng của cô Khương dao chớp chớp đôi mắt đen sáng Trong suốt như mắt nai con Vẻ mặt tò mò sáp lại gần Còn chưa kịp mở miệng nói Hạ thược cắt đứt lời cô Nếu câu tiếp theo của cậu là quê, có gì vui chơi, vậy thì cậu không cần hỏi đâu. Cậu không thấy đây là lặp lại cuộc đối thoại học kỳ trước của chúng ta ư? Khương rào lập tức lộ ánh mắt, làm sao cậu biết được. Hạ thượng bất đắc dĩ cười ngồi xuống. Lúc này, có người vừa cười vừa đi tới đây. Khương rào, cái này chắc là cậu không biết. Trước kia bạn ấy đi học ở nông thôn Ngày nghỉ tất nhiên về đó gặp bạn bè Người ta nào còn nhớ cậu nữa chứ Khương Giao vừa thấy là từ văn lệ Biểu tình hưng phấn cuốn quyết Hạ Thược Vừa rồi lập tức trở nên ngại ngùng Rụt về chỗ mình ngồi không nói Hạ Thược cũng cười cười mà không nói lời nào Cô cùng từ văn lệ đời trước cũng không đối đầu nhau Mà tính ra hai nhà có chút họ hàng xa Mẹ của hai người cùng lớn lên trong một thôn Giống như chị em Sau này mẹ từ văn lệ Làm việc trong xí nghiệp thuốc lá tại Đông Thị Đảm nhiệm chức quản lý Chồng là thư ký trưởng trong bộ máy Đông Thị Mẹ hạ thược Lý Quyên Chỉ là công nhân viên chức bình thường Trong nhà xường nhỏ Cha là chủ nhiệm trong nhà máy Thân phận hai nhà đều có chút khác biệt Vốn trước đây ngày lễ, ngày Tết Hai nhà liên lạc với nhau Sau này lại chỉ khi nào qua năm mới Về quê chúc Tết Mới gặp nhau một hồi chào hỏi lẫn nhau Ban đầu Lý Quyên chỉ luôn lo lắng Quan tâm tới chồng con Bình thường lại phải đi làm Không có thời gian liên hệ Nhưng sau có một lần gặp nhau trên đường Lý Quyên tới chào hỏi mẹ của tử văn lệ Đối phương lại đang cùng bạn Đi từ trong trung tâm thương mại ra Hoàn toàn là một bộ không biết cô Vì việc này Lý Quyên khó chịu trong thời gian dài Nó là chị em từ nhỏ Hiện nay bước vào xã hội Thân phận khác nhau Cảm tình thay đổi Từ đó về sau Hai nhà hoàn toàn không quen lại với nhau nữa Hạ Thược cùng từ văn lệ Quen nhau từ nhỏ Lại đang học cùng một lớp Điều kỵ gia đình từ văn lệ không tệ Người cũng coi như xinh đẹp Nhất là một đôi mắt đào hoa Mặc quần áo rồi trang điểm So với các bạn cu lứa tuổi rất là mốt Hơn nữa, thành tích học tập của cô không tệ Ở trong lớp cũng thuộc hàng nổi bật Không hề thiếu người vây quanh Hơn nữa, cô tự nhận là vạn người mê Cười lên luôn ra vẻ là quyến rũ xinh đẹp Của cô gái trưởng thành Ở trường học, quả thực là mê đảo một đám học sinh nam Hạ thược, bởi vì chuyện của mẹ Mà đối với cả nhà từ văn lệ rất phản cảm Bình thường đối với chuyện, cô không để ý, cũng không quan tâm. Nhưng cố tình, từ văn lệ luôn tới trước mặt cô, ra vẻ quen biết. Trong lời nói, cô luôn mang theo bỡn cợt, trào phúng. Trong chuyện này, ngoại trừ bởi quan hệ giữa hai nhà, Hạ Thược cho rằng có có nguyên nhân quan trọng khác. Nguyên nhân này chính là đang đeo cặp sách trên vai, thoải mái nhản nhã đi vào phòng học. Thiếu niên 15-16 tuổi, Trên mặt còn tính trẻ con chưa dứt, nhìn đi đứng cũng đã hơn bạn cùng tuổi một phần khí chất trầm ổn. Nhưng nụ cười trên mặt như ánh mặt trời, cả phòng học cũng như trở nên sáng sủa hơn. Có thể thấy là da cậu thiếu niên trắng nõn sạch sẽ, khi cười rộ lên đôi mắt đen lóng lánh như ngôi sao. Nguyên Trạch vừa bước vào phòng học, một đám học sinh nữ vơi quanh bên cạnh bàn hạ thược. Lên cuối đầu thốt lên những tiếng vui mừng. Quả nhiên cậu ta nâng mắt nhìn lại đây, ánh mắt nhìn xuyên qua những học sinh nữ vây quanh bàn, dừng lại trên người hạ thược. Ánh mắt rõ ràng sáng ngời, sau đó cười đi tới. Đây là sao vậy? Sáng sớm cậu đã bị vây quanh, xem ra mọi người đều rất hứng thú. Với chuyện cứ đến ngày nghỉ, cậu lại mất tích thì phải. Cậu thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành, giọng câu chút trầm thấp, Nhưng lại trang bị cho cậu khi chất trầm ổn so với bạn cùng lứa, trái lại thêm cảm giác phù hợp. Chẳng qua thiếu niên trung quy vẫn là thiếu niên, tươi cười vẫn tươi sáng như ánh mặt trời. Nhưng đúng là nụ cười, ánh mặt trời khiến người ta thực dễ dàng say mê. Hạ thược rất muốn thở dài, nội tâm buồn bực nói không nên lời. Sớm biết làm nhan họa thủy, năm trước cô đã không ra tay cứ với người này. Nguyên Trạch xuất thân gia đình, có thể nói là thượng lưu, là gia đình nhà quan đứng đắn. Cha cậu, vốn là bí thư thị ủy đông thị, năm trước lại được thuyên chuyển lên tỉnh Thanh Thị, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, kiêm phó thư ký tỉnh ủy. Nhưng trong quá trình đang được thuyên chuyển công tác, có một hôm vừa tan học, Nguyên Trạch bị mấy tên côn đồ ngăn lại trong ngõ hẻm. Vào đời trước, chuyện này phát triển là Nguyên Trạch bị bắt cóc Tuy sau giải cứu thành công Nhưng bị trọng thương Khiến cậu phải nghỉ học một năm Nhưng chuyện này lại được tuyên bố Với bên ngoài là cậu theo cha Chuyển trường lên tỉnh Thanh Thị để học Việc giữ bí mật Làm tương đối tốt Khiến bạn học như Hạ Thược lúc ấy Cũng nghĩ thực sự là vậy Mãi cho đến trước hôm nghỉ hè Năm trước một ngày Hạ Thược theo tướng mạo của Nguyên Trạch Nhìn ra cậu sắp gặp chuyện không may Nghĩ rằng tuy bối cảnh gia đình cậu thiếu niên thâm hậu Nhưng ngày thường Tính tình không tệ Không quá giống với đám quan lại nhị đại Luôn cậy và cha mẹ Muốn làm gì thì làm Cho nên cô mới động lòng chắc ẩn Nào biết từ đó về sau Hạ thược cũng không còn được thanh nhàn nữa Từ lúc ấy Hai người trở thành bạn bè Nhưng cô lại trở thành kẻ thù chung Của đám người ái mộ nguyên thiếu Trong đó Lấy từ văn lệ cầm đầu Mang theo rất nhiều học sinh nữ trong lớp Liên tiếp quấy nhiễu Những ngày tháng thanh tịnh của cô Hạ thược mấy năm nay Cùng sư phụ ở trên núi thanh tịnh đã lâu Dưỡng thành thể chất sợ phiền toái Đối với phiền toái Cô là có thể trốn liền trốn Tránh được thì tránh Chỉ sợ có người tới quấy nhiễu thanh tịnh của cô Nhưng thanh tịnh này Từ khi nguyên trạch lấy thân phận bạn bè xuất hiện ở bên cạnh cô. Bên người cô tự động xuất hiện, một đóa hoa bươm bướm, cả ngày lưu díu cãi nhau. Cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng cho lắm. Chẳng qua là chuyện giữa đám học sinh nữ, luôn khoe khoang, giành nổi bật thật là nhàm chán, thực sự phiền không thể chịu nổi, làm hạ thược trong lòng vô cùng buồn bực. Cô thấy buồn bực trong người, thái độ liệt không tốt, thậm chí trận trừng mắt, Vừa đến ngày nghỉ, cậu cũng mất tích đi thôi Cho nên chuyện tôi có mất tích Thì cậu thấy cũng là không đến phiên cậu hỏi không Lời này vừa dứt Còn không chờ Nguyên Trạch nói chuyện Từ văn lệ nhíu nhíu mày Thái độ của cậu là thế là sao? Nguyên Thiếu đã hỏi thăm cậu như vậy Cậu không thể có thái độ tốt một chút à? Hạ thực nhíu mày Ngay cảnh nhìn không thèm nhìn từ văn lệ Làm như chung quanh không có người nào Cô nhìn phía Nguyên Trạch, dùng ánh mắt hỏi, thái độ tôi không tốt ư. Nguyên Trạch cười cười, cậu nào dám nói thái độ cô không tốt. Đến nay, cậu vẫn không quên được cảnh cô cuột ngã mấy tên côn đồ. Cô nhóc này đúng là thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, càng quen lâu càng phát hiện, trên người cô có loại hơi thở thần bí mày yên tĩnh. Điều khiến người ta bất chi bất giác mà chú ý tới. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được một mặt khác của cô. Chỉ khi nào cô coi người đó là bạn, cô mới có thể trợn trắng mắt, cầu nhầu, thậm chí thái độ không tốt. Đây cũng không phải là phúc lợi mà mỗi người đều có thể được hưởng. Ít nhất nhóm người từ văn lệ bị cô hoàn toàn không để ý tới. Hành trình ngay nghỉ của tớ mọi người đều biết, chẳng qua chỉ là ở chỗ cha tớ thôi, con cậu. Thiều niên nói chuyện, ngữ khí trêu chọc, mà rất lão thành. Ở quê? Nguyên trạch không chút bất ngờ, lựa chọn nhớ mày, cùng hạ thược liếc nhau, hai người nhìn nhau cười. Loại tươi cười này rơi vào mắt mọi người, tư văn lệ không khỏi cắn cắn môi. Hạ thược không nhìn cô ta, khiến cô ta ngượng nghịu không nổi. Cũng may một đám học sinh nữ vây quanh bên cạnh, mở miệng thay cô ta giải trừ, khẩu khí tài ngắt xấu hổ này. Thực ngạc nhiên, bây giờ có có người muốn về quê? Nữ sinh mở miệng, có chút hơi béo, tên triệu tĩnh, trong tay cầm túi đồ ăn vặt, ánh mắt hết sức khoẻ khoàng. Cô ta cố ý chen người tới, dựa vào cạnh bàn của hạ thược, cười hỏi. À, tôi đoán mỗi ngày, cậu đều ở nơi thôn quê ruộng đất ấy, mà ngây người thôi, nhất định là không biết đi. Tập đoàn Công Thương Nghiệp, Gia Huy Hồng Kông, đến đông thị chúng ta đầu tư vào sản nghiệp gốm xứ. Một trong những lò là của triệu gia chúng tôi đấy. Cả ghi nghỉ hè này, tôi ở đó như bọn họ tu sửa. Bác cả nhà tôi có chụp ảnh chung với chủ tịch tập đoàn Gia Huy rồi trao ở trong quán. Có lần khác tôi dẫn cậu đi mở mang chút kiến thức đấy. Cậu có muốn không? Mở mang kiến thức à? Mở mang cái gì chứ? đến nhìn ảnh chụp chung của Lý Bá Nguyên, của bác cả triệu tĩnh hay sao? Hạ thừa cười nhẹ. Cô cũng gặp mặt qua người thật Cần gì phải tới nhà người ta xem ảnh chuột Và năm sau Cháu trai Lý Bá Nguyên Lý Khanh Vũ Còn gần nhờ cô ra tay giải trừ kiếp số đâu Chẳng qua Hạ Thược từ trước tới nay Không phải người thích khoe khoang Nên không làm chuyện nhàm chán vậy Ở trong mắt cô Những người này Chẳng qua chỉ là những đứa nhỏ vẫn còn đi học Các cô ấy thích khoe ra chuyện Của các cô Cô không theo chơi đùa Cuộc khổng lên tiếng, đám nữ sinh bên cạnh đều xôn xao, than một tiếng sợ hãi. Thật ư, triều tĩnh, bác cả nhà cậu đến buổi đấu giá đó ư. Nghe nói những người tới đó là người nổi tiếng trong tỉnh với thành phố. Không có thiếp mời không thể vào được. Vật đấu giá bên trong đáng quý lắm. Trên tivi có đưa tin, chỉ là một chiếc ấm tử xa thôi, bán ra hơn 500 vạn đấy. Thì bác cả tớ đương nhiên là đi mà. Triều tĩnh đề cao tiếng, đôi lông mày khóe mắt, Điều nhanh bay lên trời Lò nung nhà tớ chỉ là đối tượng phát triển Chủ yếu lần này của thành phố Làm sao có thể không có thiếp mời Một đám nữ sinh bên cạnh Lập tức phát ra tiếng hâm mộ Có người hỏi từ văn lệ Vậy ba cậu có đi không? Ba tớ có phải làm việc Sao có thể tùy tiện đi chứ? từ văn lệ trao đầu mày Ở mặt ngoài cười cười nói nói Nhưng trong bụng thầm nguyết nữ sinh kia